Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Còn kèm theo câu nói Không được, để cho thấy ra biết là ta nói Nhưng mà mềm lòng thì đã như thế nào Đối với một người luôn xem thường anh Hơn nữa còn từng quật ngã anh trên mặt đất Muốn có sắc mặt tốt cũng thật là khó có phải không Cho nên lúc mới bước chân vào nhà họ Bạch Hạ lộ rất là cẩn thận Cố hết sức không treo chọc Bạch An Kỳ Mà Bạch An Kỳ cũng rất là lạnh nhạt với cô Thật ra thì Hạ lộ cũng bị vậy mà đáng Lúc trước, cô tầm nhìn hạn hẹp, đánh giá thấp đại thiếu xa. Nói thế nào thì Bạch An Kỳ cũng là an nhân của cô, mà ngay cả chữ cảm ơn cũng là không có. Bởi vì Bạch An Kỳ đối với cô lạnh nhạt, cho nên trừ đại tổng hoàn nhà họ Bạch ra, những người giúp việc khác đều không cho Hà Lộ một sắc mặt tốt. Có thể vì vậy, bọn họ muốn thiếu gia thay mình xa giận cô mới bị phân công đến làm việc vặt bên cạnh Bạch An Kỳ, để cho cô gái không có mắt nhìn từng khinh thường đại thiếu xa và làm việc nặng để mà báo đáp chứ. Nói là báo ân, đêm hôm đó cô được mang đến trước mặt Bạch Lão Gia, cô hùng hồ mạnh mẽ nói muốn bán mạng cho nhà họ Bạch. Bạch Lão Gia nghe xong thì cười ha ha, sau này ký nhớ lại tình cảnh lúc đó, Hà Lô vẫn còn cảm thấy xấu hổ. Cô là một đứa bé thì làm gì có thể, coi như cô muốn làm cái bán thân cũng cần phải có thủ đoạn và kinh nghiệm, thật là ngu ngốc mà. Sau đó Lão Gia lại muốn cô đi theo bên cạnh tổng quan học tập, nói trắng ra chẳng phải là nhờ người họ Bạch. Nuôi học hành ăn uống hay sao Bên người có dư một người cũng không có nực Để kiếm sống là mẹ cô Cô lại mới học phổ thông Còn phải đọc sách đều được giải quyết tất cả Mới về nhà họ Bạch Kỳ nghỉ hè năm lớp 10 phổ thông lại bắt đầu Vừa đúng dịp cô có nhiều cơ hội học tập Bên cạnh tổng quan Tại tiểu gia rất thích sạch sẽ, Còn lao giọt phải cẩn thận một chút Bạch tổng quan nói Thật ra thì không cần tổng quan nhắc nhở, Hà lộ biết mình mắc nợ bạch An kì Cô muốn tìm cơ hội nói lời cảm ơn, nhưng quá khứ cô chưa thường học cái gì được gọi là bày tỏ tình cảm. Cái gì gọi là bắt tay giải hòa, nên cô rất là hoang mang. Nhưng ít ra, có thể đem công việc mà làm xong để cho Bạch An Kỳ hài lòng, điều này cô sẽ cố gắng làm hết sức thật tốt. Cho nên trước lúc anh thức dậy, cô yên lặng không một tiếng động, bắt đầu bận rộn mà làm việc. Hy vọng có thể hoàn thành công việc thật tốt và tránh mặt Bạch An Kỳ mấy ngày đầu tiên, cô đều ở trước thời điệp cây bạch an kỳ tỉnh lạnh mà dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ và sân phòng của anh. sàn nhà được lau xong ruốt hơn, hơn nữa còn đánh bóng, tay vịn, tưới hoa, rồi sau đó lau chùi sạch sẽ cửa sổ, sắt đất. Lúc thiếu gia không có ở trong phòng, thì đem rèm cửa kéo lên cho nắng sớm tràn ngập vào. Đến ngày thứ bảy, đột nhiên bạch an kỳ lại dậy sớm. Lúc cô đang lau chùi lăn can, thì anh đi ra khỏi phòng, khiến cho hà nội sừng sốt. Qua một lúc. Mới nhớ mình phải giống như những người khác tròi hỏi thiếu xa, Nhưng như thế nào cũng không tự nhiên mở miệng được. Động tác lao lan can cũng thay đổi chậm chạp như là rùa bò. Phải nói như thế nào là đối nhân xử thế. Lúc ấy Hà Lộ mới 17 tuổi. Đang trong thời nghiệp phản nghịch không có quy tắc. Hơn nữa Bạch An Kỳ là bạn học của cô. Cô không bỏ được lòng tự ái. Biết nên làm cái gì là một chuyện. Có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Không biết có phải ảo giác hay không. Cô cảm thấy sau lưng nhột nhột, chẳng lẽ là Bạch An Kỳ đang nhìn cô sao? Anh đống ra nên kinh thường cô, hay là sáng sớm nhìn thấy cô ở đây lau chùi lan can cảm thấy chướng mắt. Cô thật là muốn tìm cái hố để mà trốn đi. Cho đến khi nghe phanh một tiếng, tiếp theo là tiếng nước chảy ảo ảo. Mẹ kiếp, ai đem thùng nước đặt ở trên đường ta đi hả? Hai lộ cực kỳ hoàng sợ quay đầu lại, phát hiện đại thiếu gia nhìn chằm chằm thùng nước đã ngã trên đất mà ống gần của anh đã bị ướt thành một mảng Thật là kỳ quái, cô rõ ràng đem thùng nước đặt ở bên cạnh tường, làm sao lại chạy đến giữa đường rồi bị anh đụng ngã chứ? Thật là xin lỗi, Hà Lộ chỉ có thể thành tâm nhận lỗi, chẳng lẽ thùng nước của cô đột nhiên dài chân chạy ra làm thiếu gia đụng phải sao? Có lẽ là cô nhớ lộn không cẩn thận đặt ở giữa đường đi, mặc dù cô rất xác định mình không có đặt ở giữa đường. Khoai mắt của Hà Lộ nhìn thấy cạnh tường rõ ràng còn có một vòng nước. Thôi được rồi. Xem ra thùng nước này là chân tự nhiên dài ra, chạy đến giữa đường để thiếu ra đụng phải. Sắc mặt của Bạch An Kỳ, âm trầm nhìn chầm chầm cô. Kể từ ngày anh xông vào nhà cô cho tới nay, đây là lần đầu tiên Hà Lộ được nhìn thấy anh. Không biết có phải là do ảo giác hay không, cô cảm thấy sắc mạch của Bạch An Kỳ so với lúc trước hơi khác. Như là đã nói, bây giờ chưa tới 6 giờ, cái người vừa nằm xuống liền ngủ thẳng cẳng tới sáng như đại thiếu da của cô. Mới giờ này mà rời giường chỉ sợ không chỉ là hơi tức giận mà thôi, có khi nào là giận quá mà đánh cô luôn không? điều này làm Hà lộ không khỏi lo sợ. là có sao? quần của tôi bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện